các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đem các kiểu của tập đoàn Nam Cam đều khai tất tận t ậ t một loạt quan chức chính quyền, cán bộ chiến sĩ công an đủ các cấp, nhà báo tiêu cực được Nam Cam khai ra để cùng sống, chết và chết chủng cho vui theo quan niệm của Nam Cam chưa đầy một tháng từ ngày bị bắt Nam Cam suy sụp tinh thần hoàn toàn y luôn miệng hỏi liệu tội của anh có thể bị xử bắn không em? Bắn gì nữa? Người b ả n tù Trấn An Y dù anh ta thừa hiểu với hàng loạt tội trạng tề trời như thế này, n ằ m Cam khó thoát khỏi một cái án rất cao và như một định mệnh tất yếu, gieo gió phải gặp bão. n ă m Cam đã gây không biết bao tội ác với những thủ đoạn tà nát bởi nhân cách kém cỏi bởi sự ngông cuồng của một tên vô lại.